Toàn năng tu luyện trí tôn trương 392 buông xuống ăn hoán côn ve tơ. Đa ghe so, đương nhiên là bởi vì đói bụng thiên bất hoán chuyện đương nhiên đáp trả. Đói bụng rồi âm tiểu cơ ngây dại. Các nàng vậy mà nói là bởi vì đói bụng. Cho nên ngay ở chỗ này làm đồ ăn. Cũng không có nàng tưởng tượng. Là bởi vì cần bàn bạc kỹ hơn phức tạp tình huống. Chính là đơn giản thô bạo như vậy lý do. Bọn hắn đói bụng. Các ngươi liền một chút không nóng này sao được âm tiểu cơ nghi ngờ hỏi. Các ngươi coi như đói bụng. Cũng có thể tùy tiện làm ăn chút gì. Nhìn xem các ngươi hiện tại. Không chỉ có có cần dườm ra trình tự làm việc mỹ thực. Lại còn có các loại nước trái cây. sốt ruột cái gì thiên bất hoán vô tình nói ra. Mà lúc này đây. Khương tiểu bạc không dành để ý tới âm tiểu cơ. Tiếp tục vung vẩy dao phay. Đem nguyên liệu nấu ăn biến thành các loại quy luật hình dạng. Đồng thời tiến hành ướp gia vị các loại một loạt trình tự làm việc. Hào hứng mười phần cao cảm giác. Đi thăng long môn A âm tiểu cơ tại ở lại một hồi đằng sau mới chậm rãi nói ra. Gấp cái gì A? Hai người chúng ta có thăng long lệnh. Nhất định có thể vào. Mà không có thăng long lệnh vị kia. Hắn giống như càng không nóng này. chúng ta lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện chuẩn bị thịt rừng nướng ăn, hắn nhất định phải nói muốn ăn một trận tốt. thiên bất hoán thờ ơ nói ra cũng nhìn Khương tiểu bạch một chút. âm tiểu cơ lại một lần nữa trầm mặc. lời này mặc dù nói là không sai, nhưng chúng ta tinh võ giả, sự tình gì không đều hẳn là đoạn cái thứ nhất sao tiểu muội muội. nếu như ngươi cảm thấy nóng này nói, vậy thì liền tùy tiện ăn một chút. Sau đó liền chạy tới đi Việt sơ tình lúc này lên tiếng Nhìn ra được Âm tiểu cơ cũng là làm khó a. Lúc này Âm tiểu cơ đang nứt ra miệng nhỏ Lộ ra nhọn răng nhanh, Nói ra Các tỷ tỷ nếu trong này mà nói Vậy tiểu muội đương nhiên cũng phùng bồi tới cùng Nàng đây là đang cười sao hẳn là đi Mặc dù nhìn khá là quái gì Thế là Âm tiểu cơ an vị xuống tới bắt đầu ăn Mà nàng ăn một lần đổ vật đằng sau Hai mắt liền phát ra không tầm thường ánh sáng đến Sau đó ăn cái gì động tác liền trở nên nhanh chóng Tại không lâu sau đó Khương tiểu bạch cũng hoàn thành chuyện của hắn Cuối cùng mấy món ăn đều là đặt ở nồi lớn phía trên trưng Hắn liền ra nhập ăn cái gì hàng ngũ Tại hắn gia nhập đằng sau lúc đầu ba cách nữ hài vẫn tương đối tính nhã phong cách vẽ liền thay đổi trở nên tàn bạo lên dùng tàn bạo để hình dung đó là tuyệt không khoa trương âm tiểu cơ vì thế lại một lần nữa ngốc trệ sau đó cũng biến thành tàn bạo không có cách nàng cũng coi là một cái tiểu ăn hàng vì mỹ thực có thể biến tàn bạo là có thể suy tính các ngươi đang làm gì rất nhanh những người khác liền tiến đến Âm tiểu cơ kỳ thật chỉ dẫn trước một chút xíu thời gian mà thôi. Thiên Cơ công tử chờ thứ nhất cầu thang hiện tại liền tiến vào trong đó. Ngoại trừ Liệt Hỏa công tử bên ngoài, phàm là Thăng Long lệnh người nắm giữ đều ở nơi này. Lúc này đám người đối với Liệt Hỏa công tử không tới cũng không cảm thấy kỳ quái, cảm thấy hắn cũng là sớm muộn sẽ đến. Bọn hắn đều tin tưởng Liệt Hỏa công tử có thể vượt qua loại phiền toái này. liền ngay cả Khương Tiểu Bạch cũng cảm thấy là như thế này. Dù sao không tính là gì đặc biệt lớn phiền phức. Nhưng tình huống lại có chút vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Không thấy được A đang dùng cơm A Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Các ngươi trong này ăn cơm thiên cơ công tử tiếp tục hỏi. Biết rõ còn cố hỏi, ta đã biết. Khương Tiểu Bạch đột nhiên ngừng lại. Sau đó cấp tốc càn quét xong sau cùng mỹ thực. vỗ vỗ bụng nói ra ngươi muốn ăn trực vậy liền nói sớm a đáng tiếc đã đã ăn xong ai muốn ăn trực thật sự là ngớ ngẩn trước tiến đến cũng không biết đi tranh thủ thời gian trong này lãng phí thế giới mọi người đi mau không cần để ý cách này ngớ ngẩn tiến đến một người trong đó nói ra hắn giống như cũng là thanh niên thập đại cao thủ một trong hắn gọi dương kiền Mặc dù không có thăng long lệnh Nhưng mọi người cảm thấy hắn vẫn rất có cơ hội xuyên qua thăng long môn Lại mười phẩy nhìn bước tới nói Coi như lần này làm khó dễ Cái kia lần tiếp theo rất có thể liền có phần của hắn Hay là có rất lớn tỷ lệ sẽ tiến vào thăng long môn Cũng chính là bởi vì dạng này Hắn thoạt nhìn vẫn là như vậy kiêu ngạo Không biết còn tưởng rằng hắn là nơi này người mạnh nhất Mà không phải thiên bất hoán Không sai Nơi này lão tử mới là người mạnh nhất Ngươi cũng dám tại lão tử trước mặt phách lối Lão tử muốn đánh chết ngươi cách này quy tôn thiên bất hoán vỗ bàn một cái Chuẩn bị đi lên liền cho Dương Kiền đến như vậy một chút Bất quá lúc này Khương Tiểu Bạch đã đem nàng cho kéo lại Mà tại nàng muốn hỏi Khương Tiểu Bạch có ý tứ gì thời điểm Khương Tiểu Bạch lại mỉm cười Đối với cái kia Dương kiền nâng nhấp tay. Mời hừ chúc ta đi. Không nên ở chỗ này cùng cái này gian lận ngớ ngẩn cùng một chỗ Dương kiền khinh thường nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Sau đó kêu ngạo rời đi. Mà cùng Dương kiền cùng nhau. Còn có thiên cơ công tử bọn bốn người. Trong đó ba người nắm giữ thăng long lệnh. Cùng Khương Tiểu Bạch bên này bằng nhau. À. Nếu như không tính Khương Tiểu Bạch. Bất quá. Bọn hắn cũng không phải là một đoàn thể Thậm chí ngay cả lâm thời tổ hợp cũng không tính là Thiên cơ công tử mấy người cũng coi như cảm thấy không nên đem thời gian lãng phí ở nơi này mà cùng đi Bọn hắn đối với cách này Dương Kiền cũng không ra Ngươi làm gì muốn lôi kéo ta Ngươi là sợ ta đánh chết hắn sao yên tâm Ta là có chừng mực Thiên bất hoán đối với Khương Tiểu bạch nói ra Đả thương cũng không tốt chúng ta bây giờ là ngồi tại trên một cái thuyền đừng so đo những thứ này khương tiểu bạch rất là nghiêm túc nói ra ăn đúng vậy a đều là trên cùng một con thuyền lời này giống như rất có đạo lý âm tiểu cơ mặc dù khinh thường lời này nhưng cũng không phủ nhận cách này nói tới rất chính xác trước mắt mọi người hẳn là muốn đoàn kết vậy mà lúc này nàng lại nhìn thấy thiên bất hoán cùng việt sơ tình ngơ ngác nhìn khương tiểu bạch Nghi ngờ nói Ngươi có phải hay không còn chưa có tình ngủ Làm sao nói hết một chút chuyện hoang đường Đâu đây là chuyện hoang đường các nàng Đây là cảm thấy hắn là không thể nào nói lời như vậy Sao cảm giác giống như cũng thế Nhìn hắn trước đó thái độ Khẳng định không phải sẽ có loại này suy tính người Nói như vậy nói Hắn câu nói này chính là đang gạt người đi Không có à Ta là nghiêm túc đó à Lập tức chúng ta liền muốn tiến vào thăng long môn người Đến lúc đó cùng thiên địa này nhân quả đều sẽ đoạn tuyệt Cho nên Chúng ta phải nghĩ thoáng một chút Không nên cùng người tính toán chi ly Khương Tiểu Bạch rất là bình tĩnh nói Hắn lúc này liền phảng phất như một cách đắc đạo cao tăng Khuyên người quên đi tất cả an oán tình cửu Thành thật khai báo Người đến cùng muốn làm cái gì thiên bất hoán nhìn xem Khương Tiểu Bạch Chất vấn. Nàng tuyệt đối không tin Khương Tiểu Bạch sẽ tốt bụng như vậy. moa các ngươi đến cùng coi ta là thành hạng người gì, ta là thật muốn. Khương Tiểu Bạch nghĩa chính nghiêm từ nói. Nếu như ngươi hay là nói những lời nhảm nhí này mà nói, vậy liền đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Thiên bất hoán phất phất tay, nhàn nhạt nói ra. Khương Tiểu Bạch trầm mặt. Thở dài một hơi. Nói ra. Kỳ thật. Ta thật không muốn cùng bọn hắn so đo a, Cho nên, ta cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn làm chuyện điên rồ. Làm chuyện điên rồ thiên bất hoán ba nữ có chút không hiểu, đây coi là cái gì làm chuyện điên rồ, chẳng lẽ nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 393 giò đường côn ve tơ. Đa khe ngươi cảm thấy. Ta trong này thật chỉ là vì ăn cái gì sao khương tiểu bạch nhàn nhạt nhìn thiên bất hoán một chút. Cái kia cao ngạo khinh thường dáng vẻ. Muốn bao nhiêu cần ăn đòn liền có bấy nhiêu cần ăn đòn. Thiên bất hoán lúc này đều đã nhào tới bắt hắn lại cổ. Vừa đi vừa về vung vậy. Đồng thời trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm một câu Để cho ngươi cho lão tử trang Khu khủ Tốt à Kỳ thật ta là vì lưu lại ăn cái gì Bất quá ta đây là có kế hoạch Đang ăn đồ vật thời điểm Ta để A Sửu đã dò xét tình huống nơi này Dạng này có thể cho chúng ta tốt hơn quy hoạch đi cái kia cột đá con đường Tại dạng này hoàn cảnh lạ lẫm dưới Lại là thăng long địa chỗ như vậy Ta có thể không tin nơi này đường có thể tùy tiện đều có thể đến. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Lúc này, hắn liếc mắt thiên bất hoán một chút. phảng phất tại nói. Thấy được chưa? Ca là dùng đầu ấp suy nghĩ vấn đề. Nào giống ngươi a? Cái gì đều không nghĩ. Một nữ nhân ngực to mà không có não ca có thể nhịn. Nhưng ngươi ngực lại không lớn. Còn vô não. Đó là không thể tha thứ. Đương nhiên, cái này vẻn vẻn khương tiểu bạc ý nghĩ Nếu như hắn ý nghĩ này nếu như bị vân thượng chi địa người biết Cái kia dùng nước bọt đều có thể dìm nó chết Thiên bất hoán thế nhưng là bao nhiêu trong lòng người nữ thần trí tuệ cùng Mỹ lệ hóa thân Còn có ôn nhu hiền thục Tốt a, Vậy cũng là thiên bất hoán làm ra giả tưởng. Bất quá giả tượng cũng chính là phía sau những cái kia Nàng hay là có cực cao tài năng Chính là ở trước mặt Khương Tiểu Bạch không có biểu hiện ra ngoài mà thôi Có lẽ cũng là cảm thấy dạng này thoải mái hơn một chút Người cho dù có tài năng Cũng không cần mỗi ngày biểu hiện ra ngoài cho người ta nhìn Nhất là tại trong sinh hoạt Cái gì đều không cần nghĩ là không còn gì tốt hơn Nếu như gặp phải một cái xét xem xét người Vậy thì càng tốt hơn Giả bộ như là một cái người ngu Sự tình gì đều để người kia đến Vậy liền gặp qua rất dễ chịu Đây chính là hai lựa chọn Ngươi là muốn trải qua dễ chịu đâu Hay là phí sức mệt nhọc biểu hiện mình đối với Khương Tiểu Bạch Tới nói đương nhiên lựa chọn cách trước cách này chúng ta cũng biết Nơi này đường không dễ đi Nhưng luôn luôn muốn đi đó À Lại không thể a đúng Ngươi có thể a. Thiên bất hoán thuận miệng nói ra Thăng long địa yêu nguyên vẫn là hạn chế tinh lực Cho nên Từ trước tiến vào thăng long địa người Biết rõ con đường phía trước không dễ đi Cũng là một bên dò đường một bên tiến lên Sẽ không lưu lại bàn bạc kỹ hơn Bởi vậy Thiên bất hoán cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì Cảm thấy mình mấy người cũng là phải cùng những người khác một dạng Một bên dò đường một bên tiến lên Nhưng lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến Khương Tiểu Bạch có thể sử dụng võ lực. Đồng thời. Còn có thể thả ra A Sửa đến tìm hiểu tình huống. Vậy dạng này mà nói. Ngồi ở chỗ này. Kỳ thật cùng đi dò đường là giống nhau. Thậm chí dạng này sẽ tốt hơn. Bởi vì A Sửa dò đường có thể càng triệt để hơn một chút. Ca đương nhiên có thể. Ai bảo ca như thế toàn diện toàn năng đâu. Ta đã làm rõ ràng. tại cái kia thạch tháp đến nơi đây là một cái trận pháp khương tiểu bạch nói ra thiên bất hoán ba nữ trầm mặc một hồi sau đó cho khương tiểu bạch một cái liếc mắt cái này còn cần ngươi tới nói ai cũng biết có trận pháp a. không sai ai cũng biết cái này thăng long địa có trận pháp ngươi cho rằng lấy trước kia một số người đều chết ở chỗ này a. bọn hắn đều sẽ mang tin tức trở về a. Như lời ngươi nói trận pháp cùng ta nói tới trận pháp cũng không giống nhau. Bất quá. Ta sẽ không giải thích vì cái gì không giống với. Bởi vì nói các ngươi cũng không hiểu. À. Khương Tiểu Bạch lắc đầu. Có tin ta hay không giết chết ngươi thiên bất hoán cả giận nói. Không tin. Tốt. Nghiêm chỉnh mà nói. Trận pháp này không cần ngươi đi hiểu. Đây là khốn không được người. Người không hiểu cũng có thể đi ra ngoài. Nếu như ngộ tính cao nói, cũng có thể rất dễ dàng đi ra ngoài. Bất quá, nếu là ngộ tính không cao, lại không hiểu mà nói. Vậy liền tương đối khó, có khả năng gặp được một chút trừng phạt. Tỉ như nói, Khương Tiểu Bạch nói đến đây chính là dừng lại một chút, nhìn phía xa. Thiên Bất Hoán ba nữ cũng nhìn về hướng bên kia, nhưng nhìn rất lâu đều không có sự tình gì phát sinh. Thế nào không có gì Liền ngẩn người một chút Thiên bất hoán tức sấn đá Khương Tiểu Bạch một chút Nói ra Vậy bây giờ chúng ta còn có đi hay không rồi đi a Ta vừa mới không phải nói Đã làm rõ ràng Mà lại nơi này đồ vật cũng đã ăn xong Là thời điểm đi a Đồng thời Thời gian cũng không còn nhiều lắm Người khác cũng dò xét đường Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Tốt Vậy thì đi thôi thiên bất hoán dẫn đầu đi hướng phía trước Đó là vừa mới dương kiện cùng thiên cơ công tử chỗ đi con đường Chờ chút chúng ta đi bên này Khương Tiểu Bạch gọi lại thiên bất hoán chỉ chỉ phía sau một cái phương hướng Bọn hắn không phải đi bên này sao ngươi không phải nói để bọn hắn quá khứ là dò đường sao thiên bất hoán hơi nghi hoặc một chút Nếu nói là dò đường mà nói Cái kia theo đạo lý hẳn là đi tại bọn hắn đi qua đường phía sau A. Đúng vậy A, bọn hắn muốn đi dò đường, nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta muốn đi bọn hắn đi đường A. Khương Tiểu Bạch trả lời. Vậy dạng này mà nói cùng không có dò đường khác nhau ở chỗ nào A. Thiên Bất Hoán không hiểu. Có khác nhau A. Bọn hắn dò đường đằng sau. Ta liền biết trận pháp này quy luật. Biết quy luật nói. Chỉ cần tại trong trận pháp, ta đều dạy. Cho nên ta biết bên kia có đầu thêm gần dễ đi hơn đường. Khương Tiểu Bạch nói ra. Thật sao vì cái gì ta cảm thấy ngươi nói rất không đáng tin đâu. Thiên bất hoán khẽ cao mày nói. Ngươi đây là ảo giác. Không cần để ý tới. Lại nói. Ngươi không theo ta đi cũng tủy ngươi à. Ta lại không có để cho ngươi đi theo ta cùng một chỗ a Khương tiểu bạch khoát khoát tay. Đi thẳng về phía trước. Hai nàng khác ý kiến hắn cũng không có hỏi. Hắn mới mặc kệ. Dù sao trận pháp này cũng chính là chế tạo một chút phiền phức mà thôi. Chỉ cần không phải loại kia người người oán trách người. Là sẽ không chết. Thiên bất hoán ở thời điểm này. Cũng không có cân nhắc. Trực tiếp đi theo. Nói ra. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Không có ta bảo hộ. ngươi được không đi một bên chơi ai cần ngươi bảo hộ thương tiểu bạch phất phất tay nói ra a ngươi chẳng lẽ quên đi vào lúc đó là ai xuất hiện cứu được ngươi a là ai giúp ngươi giải quyết gia tộc của ngươi sự tình thiên bất hoán rất trực tiếp bắt lấy điểm ấy ăn tình nói ra không có ý tứ lúc kia ngươi không xuất hiện ta liền chuẩn bị đi người kia còn lưu không được ta Về phần gia tộc Cái kia cũng không phải ta Là tiêu gia Cùng ta là nửa xu quan hệ đều không có Cho nên Chuyện này Ta không nhớ Khương Tiểu Bạch cũng là trực tiếp cử tuyệt thuyết pháp này Mặc kệ Dù sao ta là cứu được ngươi tối thiểu nhất Nếu là không có ta ở đây Ngươi liền muốn trốn Thiên bất hoán ở một bên vừa cười vừa nói Cùng Khương Tiểu Bạch sánh vai mà đi cái này Ta không phủ nhận. Tốt a. Vậy liền để ngươi thủ ở bên cạnh ta, làm cái bảo tiêu. Vừa vặn. Nam bảo tiêu ta trướng mắt, nữ bảo tiêu lại sợ không tốt. Ngươi dạng này. Vừa vặn Khương Tiểu Bạch gật đầu. Ngươi bây giờ mới phát hiện ta tốt, cũng chưa muộn lắm thiên bất hoán gật đầu vừa cười vừa nói. cách kia, hắn đây là nói ngươi bất nam bất nữ a. Ngươi cũng không phản đối. Còn có chút cho rằng làm vinh. Thật sự là không hiểu rõ ngươi. Được rồi. Không cần hiểu rõ ngươi. Ta chỉ là đi theo các ngươi đi mà thôi. Xuyên qua thăng long môn đằng sau. Ta liền vứt bỏ các ngươi. Âm tiểu cơ ở phía sau có chút phối hợp nghĩ đến. Nàng giống như cũng không có hoài nghi khương tiểu bạch có thể hay không dẫn đường. Cứ như vậy đi theo.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 Trong rừng cây truyền đến gầm lên giận dữ. Thiên kiếm. ngươi tên hốn đàn này. Vậy mà âm ta đây là Dương Kiện Thanh âm. Trước mặt bóng người chính là Thiên kiếm công tử. Hai người hiện tại y phục lam lũ. Cách này truy đuổi tình huống. Tăng thêm Dương Kiện cách kia có điểm thanh âm u oán, Để cho người ta đều cảm thấy chuyện này. Rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Thiên kiếm công tử lúc này cũng không nói lời nào. Hắn cảm thấy nói chuyện là dư thừa Chính mình vừa mới vậy coi như là âm sao hắn cảm thấy không phải Đoạn đường này tới Mười phần gian khổ Ngay từ đầu mọi người vẫn có thể cùng một chỗ hợp tác Nhưng càng là tiếp cận cột đá Vậy lại càng là có gì tâm Bắt đầu lẫn nhau lục đục với nhau À Hoặc là trước khi nói chỉ là vùng trộm Về sau liền càng ngày càng rõ ràng Đoạn đường này tiết mục. Đều có thể viết thành một bản kịch bản. Mà hắn thiên kiếm là người thắng cuối cùng. Là kịch bản này nhân vật chính. Không sai. Ai cuối cùng thắng. Vậy ai chính là nhân vật chính. Bình thường trong kịch không đều là nói như vậy. Sao chi tiết những cái kia đều không trọng yếu. Dù sao hắn vốn là cùng dương hiền cùng một chỗ hợp tác đối phó những người khác. Tại cuối cùng hai người thắng lời thời điểm. Hắn liền rõ ràng âm dương kiện, hắn muốn thứ nhất, không sai, chính là thứ nhất, đoạn đường này đều không có người vượt qua bọn hắn, bởi vậy, ở trong bọn họ thứ nhất, như vậy nhất định nhất định là đệ nhất. Ha ha, ta là đệ nhất, ta chính là nhân vật chính thiên hạ này. Thiên kiếm công tử xông lên cột đá cách bể cuồng tiếu lên. Giờ phút này Cảm giác của hắn là phi thường mỹ hào. Thật giống như thiên hạ này đều là hắn một dạng. Nhưng sau một khắc, tâm tình của hắn xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Hắn thấy được thương tiểu bạc bốn người. Hay là một dạng đang ăn lấy đồ vật. Để hắn thậm chí đều có chút hoài nghi. Tự mình có phải hay không lại về tới điểm xuất phát. Không phải điểm cuối cùng. Nhưng rất nhanh. Hắn liền có thể trăm phần trăm khẳng định Cái này dĩ nhiên không phải điểm xuất phát Đây là điểm cuối cùng Cái kia cao vút trong mây to lớn cột đá chính là rất tốt chứng minh Thế nhưng là vì cái gì Vì cái gì các ngươi sẽ ở chỗ này thiên kiếm công tử ngây dại Lão tử thiên tân vạn khổ bán lương tâm mới lấy được tiên cơ Đến kết quả cuối cùng lại là dạng này Cái này quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận Mà ở thời điểm này Phía sau Dương Kiền lúc đầu cũng là hùng hùng hổ hổ đi lên Nhìn thấy thiên kiếm công tử ngốc đứng đấy thời điểm Hắn còn hưng phấn Còn tưởng rằng đối phương lương tâm phát hiện Kết quả vừa lên đến cũng ngây người Cũng nói ra lời giống vậy Hỏi lời này thật là kỳ quái a, Chúng ta vì cái gì không thể ở chỗ này Nói thật Các ngươi quá chậm Chúng ta trong này đều đã đát, đát nửa ngày. Các ngươi mới tới. Thật chậm a. Âm tiểu cơ hé miệng lộ ra tuyết trắng chỉnh tề răng. Tiểu cơ, sao có thể nói như vậy? Thiên bất hoán khẽ cao mày nói. Vì cái gì? Vì cái gì thiên bất hoán sẽ giúp người nói chuyện? Cái này quá kỳ quái. Ăn cái gì? Đem đầu ấp ăn hỏng lúc này. Thiên bất hoán tiếp tục nói ra. chúng ta rõ ràng ở chỗ này chờ một buổi tối thêm một cách buổi sáng, sao có thể nói đợi nửa ngày? Ngươi dạng này sẽ cho người cảm thấy cùng chúng ta trinh lịch không phải lớn như vậy, cho người khác ảo giác như vậy là không tốt, muốn để người khác nhận rõ ràng chính mình vô dụng. Lần sau không nên như vậy. Ngươi nói ngươi đêm qua liền đến nơi này làm sao có thể nếu như các ngươi tối hôm qua ngay ở chỗ này mà nói Vậy các ngươi không phải mới bỏ ra mấy canh giờ đã đến. Đừng nói giỡn. Đoạn đường này có thể. Không dễ đi dương kiện lúc này lúc đầu muốn nói đoạn đường này muốn thiên tân vạn khổ loại hình. Nhưng ngấm lại vẫn là dùng không dễ đi đi. Bằng không. Khẳng định sẽ bị đối phương càng thêm hoàn toàn chế xếu một phen. Đoạn đường này là không dễ đi bằng không chúng ta cũng sẽ không bỏ ra hơn hai canh giờ mới đến. khương tiểu bạch rất chân thành gật đầu đúng vậy a là không dễ đi ta vừa mới kém một chút liền quay đến chân thiên bất hoán lập tức gật đầu nói ra a ngươi xoay đến chân a làm sao không nói sớm ta cho ngươi ấm ấm khương tiểu bạch lập tức một bộ đau lòng bộ dáng giống như bị trọng thương một dạng cảm giác ta đây không phải sợ ngươi lo lắng không muốn liên lụy mọi người Thiên bất hoán hai mắt gâu gâu mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch một bộ ta có thể nhìn thụ thống khổ này. Lúc này. Dương Kiền hai người đa mặt đen tới cực điểm. Hai người này rõ ràng chính là tại nhục nhã bọn hắn. Trần trụi nhục nhã. Tốt. Các ngươi chớ quá mức. Dạng này nhục nhã người khác có ý tứ sao Việt sơ tình cao mày nói. Có vẻ như nhìn không được cảm giác. Lúc này. Dương Kiền cùng Thiên Kiếm Công Tử đối với Việt Sơ tình có chút cảm giác. Nơi này chỉ có ngươi là người tốt a. Cái kia âm tiểu cơ cũng sẽ chỉ ở một bên cười trộm. Lại nhục nhã bọn hắn một phút đồng hồ liền tốt, sau khi từ biệt Việt Sơ tình nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. Dương Kiền cùng Thiên Kiếm Công Tử nhìn xem Khương Tiểu Bạc bốn người ăn uống. Tình huống này bị về sau Thiên Cơ Công Tử bọn người thấy được đằng sau. Cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn hắn đang hỏi rõ ràng tình huống đằng sau Trên mặt kia vẻ kinh ngạc liền càng thêm rõ ràng Bọn hắn đoạn đường này đi tới Đó cũng đều là rất hạnh khổ Mà nhìn Khương Tiểu Bạch mấy người Vậy mà cảm giác giống như là tại chơi xuân một dạng Coi như bọn hắn tới trước Các ngươi không phải là ở chỗ này chờ bọn hắn đi vào trước đi kẻ đến sau hỏi thăm thiên cơ công tử bọn người Bọn hắn mới không tin thiên cơ công tử sẽ có cao như vậy tư tưởng giác ngộ. Cảm thấy người ta tới trước. Liền nhất định khiến người ta tiên tiến cột đá. Lúc này. Mọi người đã thấy rõ. Tại cột đá dưới đáy. Có một cái cửa. Nhưng hẳn không phải là thăng long môn. Hẳn là cột đá lối vào. Cũng liền nói rõ. Cột đá là cần từ bên trong đi vào. Tự nhiên không phải. cái cửa này cần bảy cái thăng long lệnh đi vào. chúng ta đang đợi liệt hỏa kỳ quái. liệt hỏa tại sao không có cùng các ngươi cùng đi thiên cơ công tử hơi nghi hoặc một chút. coi như liệt hỏa công tử bị thương tiểu bạc hố. nhưng tối thiểu nhất cũng có thể tại nấc thang thứ hai á. hiện tại người hẳn là nấc thang thứ hai. làm sao còn không nhìn thấy hắn? không cần tìm hắn, hắn thăng long lệnh trong tay ta. lúc này Một vị trung niên cao gầy nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Trong tay lộ ra ngay một khối thăng long lệnh. Huyết ảnh tinh đế ngươi tại sao lại ở chỗ này? A, ngươi là đoạt liệt hỏa thăng long lệnh, xem ra, ngươi cũng định tốt tiếp nhận liệt hỏa cung trả thù. Thiên cơ công tử rất nhanh liền hiểu rõ ra. Vấn đề này cũng rất đơn giản. Bất quá là xuất hiện một cách đoạt thăng long lệnh người. Người như vậy cuối cùng sẽ xuất hiện Cách này không cần ngươi quan tâm Ngươi chẳng lẽ muốn là cái kia liệt hỏa công tử ra mặt sao huyết ảnh tinh đế nhàn nhạt nhìn thiên cơ công tử một chút Vãn bối nào dám Ngươi là tinh đế Nơi này cũng liền bất hoán tinh đế cùng ngươi chống lại Lại nói Lúc này Xuyên qua thăng long môn mới là đại sự Thiên cơ công tử lập tức nói ra Xuyên qua Thăng Long Môn đằng sau Chính mình cũng không nhất định có thể gặp lại liệt hỏa công tử Lại nói Đây vốn chính là người ta liệt hỏa cung sự tình Mắt mỡ gì đến hắn Không sai Thăng Long Môn mới là chính sự Hiện tại tất cả mọi người đến đông đủ Đều nhanh chút tới đi Đừng lãng phí thời gian Huyết ảnh tinh đế đi hướng cái kia cửa Đồng thời nhìn một chút Việt sơ tình mấy người Ý kia chính là nói cho ba nữ Các ngươi có thể Làm chính sự đi Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 395k mới là lão đại Convetter đa ke rô cột đá chi môn Phía trên đường vân trực tiếp liền tại cột đá phía trên Cùng toàn bộ cột đá hợp thành một thể Những đường vân này để cột đá này lập tức trở nên cao đại thượng đứng lên Không giống trước đó như thế cảm thấy Đây bất quá là một cây to lớn cột đá Bảy khối thăng long lệnh đặt ở trên cửa chỗ lóm xuống Cửa cứ như vậy thuận lợi mở ra Mà tại bảy khối thăng long lệnh để vào chỗ lóm xuống thời điểm việt sơ tình bảy người liền được một vệt ánh sáng đây là từ trên chỗ đá phát ra tới đảo ánh sáng này cũng không mãnh liệt lói lên một cái rồi biến mất chui vào bảy người trong thân thể mặc dù mọi người không biết đảo ánh sáng này là cái gì nhưng cũng đoán được một chút đảo ánh sáng này hẳn là một loại bằng chứng những người khác không có chỉ có thể dựa vào cơ duyên Cơ duyên không đủ không đến được điểm cuối cùng Thậm chí ngay cả cửa còn không thể nào vào được Làm sao có thể Ta làm sao có thể bị ngăn tại bên ngoài Dương kiền ngơ ngác nhìn phía trước Hắn vừa mới còn cười nhạo mấy cái vào không được người Hiện tại hắn chính mình vậy mà cũng vào không được Có một đạo vô hình tường đem hắn ngăn tại ngoài cửa Ha <cười> ha không Không được ta Bụng đều nhanh muốn cười đau Thương tiểu bạch nằm sấp đấm cái bàn. Tiếng cười kia là không chút kiêng kỵ truyền vào Dương Kiền trong tay. Cái này khiến Dương Kiền sắc mặt lập tức trở nên lên đen nghịch. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang chọc giận ta Dương Kiền cả giận nói. Ta biết. Nhưng ta thật sự là nhìn không được a. Ngươi thật sự quá khôi hài. Vừa mới cười nhạo người khác. Kết quả chính mình lại giống như người khác vào không được. Ha <cười> ha. Khương Tiểu Bạc nói đến phần sau thời điểm lại bắt đầu nhìn không được cuồng tiếu. Ở thời điểm này, những người khác cũng giống như vậy nhìn không được phát ra tiếng cười. Chỉ vì chuyện này xác thực để cho người ta nhìn không được phát hiện. Nhất là Khương Tiểu Bạc mang theo đầu. Tốt, rất tốt, hôm nay ngươi nhất định phải chết Dương Kiền giống giận. Vì cái gì Dương Kiền dám nói lời như vậy? Không sợ Khương Tiểu bạch hai nữ nhân bên cạnh sao nhất là Thiên Bất Hoán. Nàng thế nhưng là một cách tinh đế. Hắn dương kiện căn bản là không có cách ứng phó. Coi như miễn cứng có thể. Vậy còn có Việt Sơ Tình đâu ăn. Hắn là không sợ. Bởi vì lúc này, Việt Sơ Tình cùng Thiên Bất Hoán đều đã tiến vào trong chỗ đá. Các nàng cũng không phải sốt ruột. Cũng không phải cảm thấy Khương Tiểu Bạch không thể nào tiến vào cột đá Chỉ là bởi vì tại cột đá mở ra một khắc này Cái kia một vệt ánh sáng chui vào thân thể của các nàng đằng sau Cũng đưa các nàng cho kéo vào trong trụ đá Mà cái kia cột đá chi môn mặc dù thoạt nhìn như là mở ra Nhưng trong bên ngoài lại là ngăn cách Bởi vậy ở thời điểm này Khương Tiểu Bạch là lạc đàn Dương Kiền tự nhiên là dám nói như vậy Đồng thời cũng dám đồng thủ Hắn cũng không có cảm thấy Khương Tiểu Bạch rất yếu Trước đó Khương Tiểu Bạch chứng minh qua cái kia ruộng gì thực lực Nhưng hắn Dương Kiền cảm thấy mình vẫn có thể thắng qua Khương Tiểu Bạch Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nhìn xem Dương Kiền Một chút khẩn trương cảm giác đều không có Không phải đánh nhau Là ta đánh ngươi Dương Kiền lạnh lùng nói Hai tay muốn thả ra tinh hóa vũ khí đến Nhưng mà lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện. Một kiện để hắn cảm thấy mình ngu xuẩn sự tình. Ta đánh Khương Tiểu Bạch Phi thân chính là một cước. Đá trúng Dương Kiền đầu mặt bên. Sau đó đem Dương Kiền cả người đá bay ra ngoài. Thân thể kia trên không trung tiến hành nhanh chóng xoay tròn. Sau đó nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Dương Kiền, ngươi là ngỡ ngẩn sao lúc này. Bên cạnh người đều nhìn xem Dương Kiền Có chút khinh bị nói ra Người ở chỗ này Coi như kém Dương Kiền một chút Nhưng cũng sẽ không kém rất nhiều Bọn hắn hay là dám chính diện chỉ vào Dương Kiền nói chuyện Lúc này Dương Kiền muốn tự tử đều có Hắn vừa mới chỉ lo tính toán bình thường thực lực Quên đi ở thời điểm này Mọi người thực lực đều bị hạn chế Coi như tìm so với hắn yếu rất nhiều người đến đánh. Đánh nhau cũng không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Mà Khương Tiểu Bạch vẫn là không có bị hạn chế người. Thực lực của hắn vẫn là có thể bình thường phát huy. Muốn đánh chết hắn đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Giờ này khắc này. Khương Tiểu Bạch mới là nơi này lão đại. Hắn lại còn dám đi khiêu khích. Loại hành vi này thực sự quá ngớ ngẩn. Ngươi chính là một tên bại hoại cặn bã liền biết gian lận Có bản lĩnh chúng ta công bằng quyết đấu dương kiền tài xấu hổ tới cực điểm thời điểm Vậy cũng chỉ có nổi giận Hắn đối với Khương Tiểu Bạc chính là hô to giống to Công bằng quyết đấu ta mới không quan tâm những chuyện đó Chẳng lẽ ta cùng người xấu xí đánh nhau Còn muốn cho mình hủy dung không thành Khương Tiểu Bạc rất là khinh thường nói Lời này Ta làm sao nghe có chút khó chịu đâu ngươi có phải hay không đánh nhầm ví von Phải nói cùng một cách người thọt đánh nhau muốn tự đoạn một cái chân Cùng mù lõa đánh nhau muốn tự đào hai mắt các loại Dạng này ví von mới có thể để cho người có khắc sâu hơn cảm giác đi ngươi đang nói ta xấu dương kiện nghiêm nhị hỏi Không có Đây chỉ là một ví von Bất quá Nếu như tông bằng mà nói Ta là hẳn là cho mình trên mặt chém lên mấy đao. Mới có thể cùng ngươi ngang hàng. Khương Tiểu Bạch lắc đầu một bộ nghiêm túc sáng vẻ. Tại mọi người trong trầm mặt. Khương Tiểu Bạch cũng không có dừng lại. Hắn đi hướng đại môn kia. Sau đó cứ như vậy tùy tiện tiến vào. Mà chuyện này đối với Dương Kiền tới nói. Chính là lớn nhất đánh mặt hành vi. Hắn hiện tại cũng muốn đập đầu chết tại cột đá phía trên. Tiểu Bạch, ngươi vậy mà có thể đi vào, xem ra, ta đánh giá thấp ngươi. Tại Khương Tiểu Bạch tiến vào cột đá đằng sau. Bên cạnh lập tức vang lên một thanh âm. Thanh âm này mười phần cần ăn đòn. Để cho người ta có chút không nhịn được muốn đánh nàng một quyền. Ăn. Cái này nói chuyện không phải người khác. Chính là còn tại cạnh cửa chờ lấy thiên bất hoán. Cùng nàng cùng nhau còn có việc sơ tỉnh. Những người khác mặc dù cũng còn tại phổ cận Nhưng không có người chú ý bên này Mọi người chú ý chính là làm sao đi lên Tuyển con đường nào đi lên ngươi có thể đi vào liền tốt Có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào thăng long môn việt sơ tình đối với Khương Tiểu Bạch gật đầu nói Không có gì bất ngờ xảy ra Ta là nhất định có thể tiến vào thăng long môn Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời U, khẩu khí thật lớn a. Thiên bất hoán lấy của trò đỉnh đỉnh Khương Tiểu Bạch Bất quá Ta thích ngươi có thích hay không đều như thế Ta chính là dạng này có lực lượng Không phải khẩu khí Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Hừ Thật sự là vô tri không sợ Ngươi đại khái còn không biết Mặc dù có thể đi vào người nơi này đã rất ít Cũng chính là mười mấy Nhưng trăm phần trăm sẽ giảm quân số. Coi như thông qua cách này thạch tháp khảo nghiệm. Cũng giống vậy vào không được thăng long môn. Chỉ có thăng long lệnh người nắm giữ mới có thể trăm phần trăm xác định có thể đi vào. Bên cạnh một thanh niên công tử nói ra. Hắn không thuộc về thăng long lệnh người nắm giữ. Cũng không thuộc về thập đại cao thủ. Coi như hắn hẳn là một cách bình thường tôn môn hậu sinh. Trước đó cũng không đột xuất. Nhưng ở lúc này Hắn lại có thể đi vào nơi này Đây cũng là ý hắn không nghĩ tới Lúc này trong lòng có của hắn một loại cảm giác thành tựu Vì chính mình có thể đi vào nơi này mà kiêu ngạo Chẳng qua là khi Khương Tiểu Bạch sau khi tiến vào Hắn loại này kiêu ngạo liền bị hóa tan rất nhiều Không phải Khương Tiểu Bạch cướp đi hắn đầu ngọn gió Chỉ là hắn đạt được vinh dự Khương Tiểu Bạch cũng có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 Ta có thể trăm phần trăm đi vào. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu nói. Mọi người tại lúc này ngây ngốc một chút. Ngươi lời này ý tứ giống như nói ngươi có thăng long lệnh một dạng. Đừng nói giỡn. Thăng long lệnh không phải chỉ có bảy cái sao lúc này Việt sơ tình nhớ tới Khương Tiểu Bạch trước đó mà nói. Hai mắt nhìn thẳng Khương Tiểu Bạch. Ngươi đây là muốn nói, ngươi có thăng long lệnh vị kia thanh niên bình thường hỏi. Đúng vậy a ta có. Khương Tiểu Bạch gật đầu cũng bắt đầu tìm kiếm cái gì bộ dáng chính là trong lúc nhất thời không tìm được. Không có khả năng. Ngươi nếu như mà có. Vì cái gì mọi người không biết thanh niên bình thường nói ra. Lúc này. Hắn kỳ thật còn muốn nói. Ngươi cũng đừng có tìm. Vật trọng yếu như vậy. Làm sao còn cần tìm nửa ngày. Chẳng lẽ ta biết như Lai Thần Trưởng cũng muốn nói cho mọi người sao Khương Tiểu Bạch tiếp tục tìm kiếm? Cũng thuận miệng trả lời một câu. Có ý tứ gì thanh niên bình thường kia có chút không hiểu ý tứ của những lời này. Ý tứ nói đúng là ta có cái gì cần nói cho lớn. a tìm được, nguyên Lai để ở chỗ này a Khương Tiểu Bạch lúc này tại trong một cái túi áo lật ra một chút tạp vật. Những cái kia đều là rất không trọng yếu. Cùng loại thủ tân loại hình đồ vật. Thanh này đồ vật bên trong. Mọi người thấy bị che giấu một chút tầm mắt thăng long lệnh. Nhưng coi như như vậy. Đám người cũng có thể lập tức nhận ra thăng long lệnh đến. Nhất là mấy cái kia thăng long lệnh người nắm giữ. Bọn hắn càng là vô cùng quen thuộc. Cái này. Cái này sao có thể. ngươi tại sao có thể có thăng long lệnh thanh niên bình thường kia ngây dại. Tiểu Bạch, ngươi có thăng long lệnh vì cái gì không nói sớm à, làm hại ta lo lắng ngươi vào không được. Thiên Bất Hoán lập tức nói ra. Cái này không trách ta à, người nào đó nói ta lại nói nếu như mà có, nàng sẽ đánh ta, ta cũng không dám nói. Khương Tiểu Bạch nhìn một chút Việt sơ tình, vừa cười vừa nói. Ta cái kia biết ngươi nói là sự thật. Lại nói, ngươi có thể nói tiếp a, sợ cái gì à. Nhiều nhất ta đánh ngươi thời điểm Ngươi lấy ra Vậy ta chẳng phải không đánh Việc sơ tình mới sẽ không thừa nhận Đây là lỗi của mình trực tiếp liền đem cái này sai vung trở lại Khương Tiểu Bạch trên thân Tốt a Ngươi giảng này vứt nồi lời nói Ta cũng chỉ có thể tiếp nhận Việc sơ tình rất hài lòng Khương Tiểu Bạch thái độ Mà lúc này đây Nàng cũng minh bạch Trước đó Khương Tiểu Bạch sở dĩ sẽ đến Cũng không phải là bởi vì nhận được tin tức gì. Chỉ là bởi vì hắn có thăng long lệnh. Trách không được hắn cái gì cũng không biết dáng vẻ. Người thăng long lệnh là lúc nào lấy được thiên bất hoán hỏi. Cũng không có tại Việt Sơ tình vấn đề bên trên tiếp tục. Nàng thế nhưng là muốn nịnh nọt Việt Sơ tình. Làm sao lại vì Khương Tiểu Bạch mà đi thảo phạt Việt Sơ tình? Sẽ chỉ vì Việt Sơ tình cắm Khương Tiểu Bạch hay đao? Nữ nhân như quần áo Hương đệ như tay chân Có mấy bộ quần áo còn dễ nói Nhưng ta cũng chỉ có một bộ làm sao bây giờ Mà tay chân Nếu như nhiều mà nói Thiếu một chỉ thì thế nào a cho nên Hương đệ Đừng trách ta đại khái ngay tại 2-3 tháng trước Khương tiểu bạch thuận miệng trả lời Hắn mặc dù có thể nói ra chính xác thời gian đến Nhưng đoán chừng lời nói ra Mọi người ngược lại sẽ mơ hồ Lại nói Như thế cũng là rất hao tâm tốn sức A, cái kia so ta muốn muộn một chút trách không được tin tức của ngươi ít như vậy Nguyên lai ngươi chỉ là nhân tiện Việc sơ tình nói ra Mà lúc này Đám người cũng minh bạch vì cái gì không biết hắn cái này cái thứ tám thăng long lệnh Nguyên lai là sau đó mới tìm được Chuyện này giống như cũng có chút không bình thường trước kia mà nói liền xem như tám cái cũng tốt vậy cũng sẽ tám cái cùng một chỗ kích hoạt thăng long địa nhất là mới cách chút điểm thời gian này càng thêm sẽ cùng một chỗ mới đúng lần này làm sao lại đơn độc ở bên ngoài được rồi cái này cũng đừng có suy nghĩ coi như dĩ vãng như vậy cũng khó nói lần này không giống với đồng thời Khương Tiểu Bạch có thể đi vào chính là cơ duyên của hắn. Coi như không có thăng long lệnh. Hắn nói không chừng cũng có thể tiến thăng long môn. Lúc này, cũng không có tất yếu đi nói dối. Không có cái ý này nghĩa. Đồng thời chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần. Hừ, người thanh niên quả nhiên chính là người thanh niên. Lúc này còn tại nói chuyện phiếm. Coi là nơi này đã là thăng long môn sao cái kia huyết ảnh tinh đế lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này hắn liền đứng tại một tấm bia đá phía trước. Phía trên giống như viết trong chủ đá quy tắc. Huyết ảnh tinh đế câu nói này. Cũng đem sự chú ý của mọi người đều kéo trở lại quý đạo phía trên. Nhìn quy tắc. Thảo luận bước kế tiếp làm như thế nào đi. Khương Tiểu Bạch cùng Việt Sơ tình hai nữ cũng tới. Nhìn một chút trên tấm bia đá quy tắc. Mà cái này cũng liền chỉ cần nhìn một chút. Liền đã minh bạch. Phía trên mặc dù viết giống như rất phức tạp một dạng. Nhưng tổng kết lại cũng chỉ có một. Đó chính là mọi người đi vào tuyển một con đường. Mỗi con đường chỉ có thể đi một cái người. Mà mỗi người gặp phải như thế nào. Vậy liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Cái này còn cần cân nhắc cái gì thương lượng cái gì a đi thôi. Khương Tiểu Bạc trực tiếp liền hướng về bên trong đi đến, mà những người khác cũng đi theo, nhưng không có đoạt tại trước mặt của hắn. Bởi vì coi như chỉ có thể một người, cũng phải nhìn riêng phần mình tạo hóa, cũng giống vậy không cải biến được muốn người khác đi dò đường ý nghĩ này. Dù sao đây là không biết, ai có thể cam đoan đây cũng không phải là một cách bẫy, người đầu tiên nói không chừng sẽ có tình huống như thế nào. Khi tiến vào đằng sau, đám người liền thấy một cái hình tròn gian phòng. Chính mình những người này tiến vào địa phương. Đúng lúc là thuộc về hình cầu vị trí trung tâm. Một đầu treo trên bầu trời hành lang ở giữa. Có thể tiến vào hình cầu điểm trung tâm. Cách này rất giống xiên giảng dạy cái kia bóng một dạng. Khác biệt chính là quả cầu này ở giữa cũng không phải là hoàn toàn treo trên bầu trời. mà là có tất cả đầu xiềng xích liên tiếp hình cầu biên giới. Cẩn thận đi xem mà nói, liền có thể phát hiện những xiềng xích này đều là liên tiếp một cách lối đi. Những thông đạo này phân bố tại hình cầu biên giới các nơi, có 50 cái tẢ hữu Những thông đạo này chính là trên tấm bia đá nói tới thông đạo, lựa chọn một cách đi vào là được rồi. Từ số lượng này nhìn lại, Hẳn là ngăn chặn chỉ còn lại có một cái Để cho người ta không được chọn tình huống Hiện tại mỗi người đều có hơn 40 lựa chọn Đây cũng không phải là hơn 50 cách mười mấy người bình quân Mỗi người chỉ có 5-6 cách lựa chọn Đây đối với một chút bản thân liền lựa chọn khó khăn chứng người mà nói Đây quả thực là địa ngục A Những thông đạo này lối vào đều là một màn đồng dạng Ngay cả số lượng đều không có Không có bất kỳ cái gì có thể khác biệt địa phương. Đây là địa ngục tầng dưới chót A. Bất quá. Đây đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Hoàn toàn không phải vấn đề gì. Hắn tùy tiện điểm một cách 1, 2, 3, 4, 5. Lên núi đánh Lão Hổ. liền ngươi ta đi trước, gặp lại. Tiểu Mạch. Thiên bất hoán lúc này muốn gọi lại Khương Tiểu Bạch nói vài lời. Kết quả Khương Tiểu Bạch là trực tiếp tiến vào cái lối đi kia. Sau đó cái lối đi kia liền biến mất. Điều này cũng làm cho người biết. Một cái lối đi chỉ có một người quy tắc chỗ. Vậy ta liền cái này thiên bất hoán cũng tùy ý dựa vào cảm giác. Tại Khương Tiểu Bạch đi vào thông đạo bên cạnh tìm một cách đi vào. Nàng không có giống những người khác như thế muốn chờ các loại kết quả. Nhìn xem có thay đổi gì. Mà Việt Sơ Tình cũng là sau đó tìm một cách lối đi đi vào. Lại nàng cũng không có lựa chọn bên cạnh. Nhưng cũng là dựa vào cảm giác. Tùy ý tìm một cách lối đi đi vào. Huyết ảnh tinh đí cùng thiên cơ công tử bọn người ở tại đời một lúc sau. Gặp cũng không có sự tình phát sinh. Cũng đều sau đó bắt đầu tuyển thông đạo tiến vào. Có nhân tuyển được nhanh. Có người liền tuyển đến tương đối xoắn suýt. Mà nhất xoắn suýt cái kia. Xác nhận một việc.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 Ta đắc vô địch thiên hạ chớ hoài nghi. Lời này khẳng định không phải Khương Tiểu Bạch nói tới. Hắn làm sao lại nói như thế nông cạn lời nói. Đây là huyết ảnh tinh đế lời nói. Đây là hắn xuyên qua thăng long môn mấy chục năm sau sự tỉnh. Trong mấy thập niên này. Hắn là một đường quát tháo phong vân. Tiếu ngạo thiên hạ. Cùng nhiều loại mỹ nữ từng có không thể nói kinh lịch. Nhân sinh vô cùng đặc sắc. một ngày này hắn đánh bại thiên hạ đệ nhất cao thủ, sau đó trở thành mới thiên hạ đệ nhất, trái ôm phải ấp lấy mỹ nhân tuyệt thế, hắn chính là chuyện xưa nhân vật chính. à, chờ chút, cái này giống như có điểm gì là là a huyết ảnh tinh đế trước mắt tất cả cảnh tượng đều biến mất, tại trước mắt hắn chính là một cái trống trơn tiểu thạch thất, phía trên có phù văn thần bí. Lúc này phủ văn phía trên quang mang yêu nguyên có chút lưu lại. Giống như vừa mới hẳn là ở vào sáng rõ tình huống. Lúc này, huyết ảnh tinh đế đều có chút phản ứng không kịp cảm giác ta không phải hẳn là. Không đúng. Vậy cũng là ảo giác. Ta vẫn luôn không hề rời đi qua cột đá này. Nguyên lai ta đầu thông đạo này lại là một cách mê trận. Mà vừa mới tình huống. Tựa như là mê trận kết thúc. Nói cách khác. Cũng không phải là chính ta phá giải mê trận Mà là bởi vì mê trận kết thúc Chính mình mới từ trong mê trận đi ra Hắn cảm thấy cái này không trách hắn Chỉ đổ thừa mê trận này quá lợi hại Cái kia chân thực cảm giác Để cho mình cảm thấy trước mắt tình huống thật đều có chút không chân thật Tại sao có thể như vậy Vậy mà đều là giả hắn ở lại một hồi đằng sau Cũng rất nhanh liền hồi tỉnh lại Hắn biết lúc này không thể trong này do dự Muốn tiếp tục đi Nơi này cũng không phải thăng long môn Coi như hắn có thăng long lệnh Có thể trăm phần trăm tiến thăng long môn Vậy cũng muốn đi vào mới được Thăng long môn cũng sẽ không một mực Tại nơi đó chờ lấy hắn Thế là Hắn liền từ trong gian phòng đó ra ngoài Hướng lên cuồng leo thang lầu Đây chính là kình thiên cột đá cách này độ cao coi như chỉ là là hắn cách này tinh đế cũng là cần tốn hao không ít về thời gian đi nhất là hắn còn không biết độ cao này đến cùng có bao nhiêu cũng không biết qua bao lâu hắn một mực tại thuần túy thang dây mà căn cứ hắn thô sơ giản lược tính ra hiện tại hắn cách mặt đất tối thiểu nhất đều đã có hơn vạn mét đây chẳng lẽ là muốn thông thiên a cuối cùng hắn đi ra cột đá này Đi vào cột đá đỉnh. Cái này đỉnh bộ vị là một chỗ trống trải đất bằng. Diện tích muốn so cột đá cách bể còn lớn hơn. Cũng không biết đây chỉ là một bình đài. Hay là cột đá càng đến phía trên càng lớn. Lúc này ở phía trên cũng không phải là hắn một cái. Còn có thiên kiếm công tử cùng thiên cơ công tử. đã cái kia mạc triều thanh. Đều là thăng long lệnh người nắm giữ. Mà không phải người nắm giữ. tựa hồ một cách cũng không có. huyết ảnh tinh đế ngươi đã đến a. thiên cơ công tử lúc này nói ra. u, vinh, quy, quy, mơ. các ngươi ngươi tới vào lúc nào ai tới trước huyết ảnh tinh đế hỏi. coi như thiên cơ công tử không có đánh cái này chào hỏi. hắn cũng sẽ đi tìm đến ra hỏi. sớm nhất chính là ta. nhưng kỳ thật thời gian đều không khác mấy. Ta trong này mới một hồi. Thiên kiếm đã đến. Sau đó chính là triều thanh. Lại đến chính là ngươi. Đều là cách xa nhau không đến một khắc đồng hồ. Ta tin tưởng. Khả năng này chính là cột đá này đặc biệt. Thiên cơ công tử nói ra. À. Vậy các ngươi ở bên trong đều gặp cái gì cái này. Ta ở bên trong không có cái gì gặp được. Chính là một đường thang dây đến cùng. Thiên cơ công tử có chút ngượng ngùng nói ra. Hắn cảm thấy mình có thể là kém nhất. Bởi vì những người khác có một ít kinh lịch. Mặc dù đều có chút bất đồng. Kinh lịch càng ít. Tựa hồ nhìn thuận lợi. Hơn nữa còn là cái thứ nhất đến nơi. Cái này vốn là hẳn là vận khí tốt nhất. Nhưng thiên cơ công tử luôn cảm thấy cách này ngược lại không tốt. Bởi vì hắn cảm giác được. Mỗi người kinh lịch. Tựa hồ cũng có chỗ đến. Giống thiên kiếm công tử. Kinh nghiệm của hắn là một trận đối chiến. Chiến đấu qua về sau. Hắn giống như lính ngộ được một ít gì đó. Kiếm pháp đều phát sinh một chút biến hóa. Mạc Triều Thanh cũng thế mặc dù không phải chiến đấu, nhưng cũng đạt được chỗ tốt. Huyết ảnh tinh đế đang nghe xong những này đằng sau. Cũng cảm thấy chính mình giống như đạt được một chút lịch duyệt. Những này lịch duyệt hắn cần tiêu hóa Cảm giác những này lịch duyệt căn bản không giống như là thiên hạ này Các loại thiết lập cũng không giống nhau Ta còn cho rằng Lần này Chúng ta hẳn là căn cứ ai sớm nhất tiến vào Lấy được càng nhiều chỗ tốt Đồng thời Đi ra càng muộn Ta là cái cuối cùng tiến đến Hiện tại mọi người đi ra trình tự chính là như vậy Nếu như kế tiếp lúc đi ra âm tiểu cơ Vậy thì càng thêm có thể nói rõ điểm này Thiên cơ công tử có chút u oán nói ra Nếu là thật là như thế này Tự mình có phải hay không muốn trốn ở nhà xí bên trong khóc A Mà qua một lúc sau Âm tiểu cơ quả nhiên đúng hạn theo tuần tự xuất hiện Bất quá nàng được cái gì Không có ai biết Bởi vì nàng căn bản không có nói cho người khác biết Cái gì các ngươi đều nói cho ta biết cái kia chuyện liên quan gì đến ta. Ta có hay không để cho ngươi nói cho ta biết à. Ta chính là không nói cho các ngươi. Không cùng các ngươi chơi. Tiếp theo. Đợi thêm một hồi nữa đằng sau. việt sơ tình cũng xuất hiện. Phía sau chính là thiên bất hoán. Hai nữ lẫn nhau trao đổi tin tức. Cũng giống vậy không có nói cho những người khác. Cái này khiến thiên cơ công tử là hận đến chỉ cắn răng. Nhưng cũng không có biện pháp. Hai vị tỷ tỷ. Các ngươi ở bên trong gặp cái gì âm tiểu cơ lúc này đi tới. Mà vì biểu thị thành ý. Nàng là trước nói cho Việt sơ tình hai người chính mình sự tình. Ta và ngươi không sai biệt lắm. Cũng là một cái ảng cảnh. Bất quá không có ngươi như vậy huyết tinh. Ta hoàn cảnh rất bình thản. Thật giống như một cái tiên cảnh một dạng. Có người dạy ta làm sao đi tu luyện. Mà kỳ quái là. Ta không phải rất nhớ kỹ là ai. Đồng thời. Phương thức tu luyện này cùng tiểu bạch dạy ta rất giống. Cái này khiến ta rất hoài nghi. Đây chỉ là trong lòng chúng ta ý nghĩ mà thôi. Việt sư tình khẽ cao mày nói. Ta cũng là a Nói không chừng thật chỉ là một loại đem ý nghĩ trong lòng bày biện ra tới huyến cảnh. Thiên bất hoán cũng gật đầu nói ra, thật sự là dạng này sao lúc này, không có người có thể chứng minh điểm này. Bất quá nói lên Khương Tiểu bạc thời điểm, thiên bất hoán cùng Việt sơ tình mới nhớ tới. Tại sao không có thấy Khương Tiểu Bạch ạ người đâu Khương Tiểu bạc hắn còn không có đi ra. Nói không chừng hắn cũng ra không được, hắn thăng long lệnh cũng không biết thật giả. Lúc này đang khó chịu lấy thiên cơ công tử sen vào nói Mà hắn cũng đã nhận được thiên kiếm đám người tán đồng Đối với Khương Tiểu Bạch có thể hay không đi lên Bọn hắn không nhất định Bởi vì cái kia thăng long lệnh luôn cảm thấy có vấn đề Liền xem như thật Cũng có thể là là có vấn đề Xuất hiện vấn đề như vậy cũng liền không kỳ quái Ở thời điểm này bao quát huyết ảnh tinh đế ở bên trong Mấy vị kia đều muốn Khương Tiểu Bạch trực tiếp ở bên trong bị đào thải. Đừng đi ra. Nhưng mà bọn hắn còn không có chờ mong bao lâu. Hy vọng liền tan vỡ. Ta dựa vào. Ta lại là cái cuối cùng. Cách này không có đạo lý a, Ta làm sao lại so đám phế vật này chậm đâu Khương Tiểu Bạch bỏ lên đằng sau. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều tại. Cách này làm cho hắn rất khó chịu. Rõ ràng ca cố gắng như vậy thang dây a, Chẳng lẽ là ta thông đạo tương đối dài? Tương đối khó đi sao ăn? Nhất định là như vậy. Ta tuyển một đầu khó khăn nhất đường đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Convector. Một siêu phẩm Conan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 398 xuyên qua thăng long môn cái gì huyến cảnh không có A. Chính là leo thang lầu A. Đúng. Tựa như là có một cách trận pháp. Bất quá. Ta thuận tay phá. Khương Tiểu Bạch lời nói để Việt sơ tình bọn người có chút bó tay rồi, không nghĩ tới đáp án sẽ là dạng này. Đó chính là nói. ngươi ngoại trừ thang dây bên ngoài. Cái gì cũng không làm đúng vậy à. Không có cái gì à. Ta còn tưởng rằng có cái gì cơ quan mấy dập. Muốn thi thố tài năng. Kết quả chính là chạy tới. Thật sự là không có ý nghĩa à. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Xem ra ngươi cũng giống như ta. Không có đạt được cái gì đó chính là nói. Ai đi trước sau đi là giống nhau. Giờ này khắc này. Muốn nói vui vẻ nhất. Vậy dĩ nhiên là thiên cơ công tử Hắn khi nhìn đến Khương Tiểu Bạc không có đạt được chỗ tốt đằng sau Hắn tự nhiên là vui vẻ Nếu nói như vậy Vậy sao ngươi ngược lại cuối cùng huyết ảnh tinh đế hỏi Hắn rất hoài nghi Khương Tiểu Bạc có thể là che giấu cái gì Đúng a Ngươi làm sao lại tại cuối cùng thiên cơ công tử cũng dịp phản ứng Những người khác có một ít kinh lịch Đều nhanh hơn ngươi Ngươi nhất định chả không có đem nói cho hết lời Ta làm sao biết Ta một mực dùng tốc độ nhanh nhất tới a? Khương tiểu bạch khoát khoát tay nói ra Một bầu ngươi muốn tin hay không dáng vẻ Thật sao lúc này thiên bất hoán đều biểu thị ta hoài nghi Chính là ở giữa ăn vài bữa cơm Ta đã rất nhanh Chẳng qua là ăn một chút chuẩn bị xong trái cây Những cái kia trái cây hương vị coi như không tệ Khương Tiểu Bạch nói ra, chuẩn bị xong trái cây quả gì thiên bất hoán nghi ngờ hỏi. À, chẳng lẽ nói các ngươi không có sao cách mỗi khoảng cách không phải có một cái thạch thất. Trong thạch thất có trái cây cùng rượu trái cây. Mùi vị đó cũng là tuyệt. Bất quá, ta ăn sạch, không có cho các ngươi mang. Khương Tiểu Bạch nói ra, trái cây rượu trái cây chúng ta đều không có a. Ngươi có phải hay không cũng tại trong ảng cảnh thiên bất hoán trực tiếp hỏi. Hoài nghi Khương Tiểu Bạch chỉ là lâm vào một loại khác huyến cảnh. Không có, là thật, không tin, ngươi vững vàng trong miệng ta mùi rượu. Ha, Khương Tiểu Bạch a thở một hơi. Đi đi. Ai muốn nghe miệng của ngươi thối thiên bất hoán dần lui ba bước. Đối với Khương Tiểu Bạch nói ra. Đối với khấu giác bén nhảy các vị tinh võ giả. Khương Tiểu Bạch khẩu khí bên trong lưu lại một chút mùi rượu. Mọi người vẫn có thể ngửi được. Điều này nói rõ vấn đề này có thể là thật. Tại sao có thể như vậy à? Vì cái gì người ta còn có đãi ngộ như vậy à? Đồng dạng là thang dây ta. Làm sao lại không có đâu thiên cơ công tử lúc này có chút u oán nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Hắn lúc này, thật muốn trốn ở một bên trên mặt đất vẽ vòng tròn nguyền rùa Khương Tiểu Bạch. Những trái này rượu trái cây hẳn không phải là phổ thông á. Huyết ảnh tinh đế nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi Ta nào biết được a. Mọi người làm sao không vào đi Chẳng lẽ đang chờ ta sao Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay Đem sự chú ý của mọi người chuyển rời đến thăng long môn phía trên Mà hắn cũng bắt đầu cẩn thận nhìn xem cái này thăng long môn Ai sẽ chở ngươi Chỉ bất quá Cách này thăng long môn còn không có khởi động mà thôi. Nhìn xem. Bây giờ còn không có có. Cách này nói không chừng phía sau còn có người muốn lên tới. Thiên cơ công tử nói ra. Thì ra là như vậy. Ta nói các ngươi làm sao hảo tâm như vậy. a a cái cửa này tựa hồ. Khương Tiểu Bạch nhìn về phía thiên bất hoán. Muốn nói. Cách này thăng long môn tại sao cùng trước đó cái kia long môn có điểm giống a Tiên bất hoán cũng minh bạch Khương Tiểu Bạch ý tứ. Gật gật đầu. Nói ra. Hoàn toàn chính xác rất giống. Nhưng không giống với. Ta biết hẳn là thuộc về đồng dạng hệ thống. Khương Tiểu Bạch cũng gật đầu nói. Các ngươi đang nói cái gì Việt sơ tình hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta lúc trước không phải tiến vào một cái thứ nguyên thấy được một cái long môn cùng cái này rất giống. Khương Tiểu Bạc nói ra chuyện này hắn cùng Việt Sơ Tình cũng đã nói. Bất quá chi tiết cũng không có quá nhiều. Nha, Việt Sơ Tình ồ một tiếng đằng sau cũng không có lại nói cái gì. Cái này thăng long môn cũng thực sự đủ hùng vĩ. Phía trên này phù điêu rồng. Tỷ lệ bên trên. Đoán chừng đều đã đến một so một. Mà cái này thăng long môn độ cao cũng đạt tới hơn trăm mét. Người ở tại trước mặt thời điểm. Trên cảm giác chính là con kiến một dạng Cái này thật sự có tất yếu sao hương Tiểu Bạc rất là hoài nghi tự vấn lòng Mỗi một lần đều là một chút như thế người đi qua Vì cái gì còn muốn làm lớn như vậy chứ bất quá ngấm lại Nói không chừng chuyện này đối với sáng tạo Cái này thăng long môn người mà nói Cao lớn như vậy cửa cùng nhỏ một chút cũng không có khác nhau Tự nhiên là không quan trọng Tại một lát sau đằng sau Thăng long môn giống như có phản ứng. Lúc đầu có thể nhìn thấy cửa đối diện. Hiện tại bắt đầu xuất hiện mơ hồ vòng xoáy. Đây chính là khởi động hiện tượng. Mà lúc này đây. Tại trên bình đài này. Lại xuất hiện một người. Nhìn người này chính là trừ thăng long lệnh người nắm giữ bên ngoài. Một cái duy nhất có thể người tới nơi này. Bất quá. Hắn có thể hay không xuyên qua cái này thăng long môn. Đó còn là một chuyện khác Sự xuất hiện của hắn trên cơ bản không có gây nên mọi người lưu ý Thậm chí không có người nói chuyện cùng hắn Ai bảo mọi người trong lòng hiện tại chỉ có thăng long môn Mà chính hắn cũng không có tâm tình đi thất lạc vì cái gì mọi người không quan tâm hắn Hắn cũng là nhìn xem cái kia thăng long môn đang ngẩn người bên trong Lúc này thăng long môn bắt đầu từ từ xuất hiện quang mang Ở giữa cũng càng ngày tháng mờ đục Chưa tới một lúc sau, thăng long môn phía trên liền xuất hiện một đảo cường quang, phóng lên tận trời, hoặc là ngút trời mà hàng. Đó là trong nháy mắt xuất hiện, ai cũng không biết đến cùng từ trên cửa phát ra, hay là từ trên trời hạ xuống. Dù sao đây là một đảo to lớn cột sáng, quang trụ phía trên còn có một cái ánh sáng vòng xoáy, nhìn phản phất liên tiếp một cái không gian khác cảm giác. Cách này để người ta cảm thấy Khi tiến vào cách này thăng long môn đằng sau Liền sẽ thông qua đảo ánh sáng này truyền tống ra ngoài Truyền tống đến trên trời Sau đó liền có thể bị truyền tống đến một thế giới khác Cũng có thể là thế giới này ngay tại trên trời Đương nhiên Đối với cách này Mọi người cũng không có bao nhiêu ý nghĩ Bọn hắn nơi nào có thời gian suy nghĩ cách này à Hay là ngấm lại chờ chút xuyên qua cái này thăng long môn đằng sau nghênh đón chính mình sẽ là cái gì đi Tiểu Bạch ngươi có lời gì muốn nói với ta thiên bất hoán có chút nghiêm túc nhìn xem Khương Tiểu Bạch Lan Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra Một bộ muốn di ngôn dáng vẻ Loại chuyện này chút lòng thành Không phải liền là một cái thăng long môn Đừng quên Lão tử vốn chính là xuyên qua Vẹn vẹn linh hồn đều có thể xuyên qua Cái này mang theo thân thể Còn không đơn giản hạ <cười> Thiên bất hoán lập tức cười Nàng cũng chính là đùa một chút Khương tiểu bạch điều tiết một chút tâm tình của mình Các ngươi cũng hơi nghiêm túc một chút Cả ngày liền biết vui đùa ẩm ý Môn này đằng sau có cái gì Cũng không biết Nói không chừng phía sau là hung mãnh tinh thú Cũng có lẽ là nguy hiểm không biết. Việc sơ tình nói ra, nàng câu nói này cũng chính là nhắc nhở một chút, lúc nói chuyện cũng không phải như vậy nghiêm túc. Ngươi nói đúng. Vậy ta đi trước. Các ngươi tại phía sau của ta. Có nguy hiểm nào đó. Ta cũng có thể giúp các ngươi cản một chút hương tiểu bạch gật gật đầu. Nghĩa chính nghiêm tử nói. Sau đó thật đúng là dẫn đầu tiến vào thăng long môn. Một bộ có can đảm sung phong đi đầu cảm giác Tiểu tử này cũng không phải là muốn muốn đi đoạt chỗ tốt đi Người đầu tiên mặc dù muốn gánh chịu càng nhiều phong hiểm Nhưng cũng có càng nhiều cơ hội Phải lập tức theo sau Thiên cơ công tử bọn người liền lập tức đi theo tiến vào Bọn hắn cho rằng Tốt nhất là có người đi trước Nhưng mình phải lập tức đuổi theo Mà tại bọn hắn tiến vào thăng long môn trước đó Tại Khương Tiểu Bạch đằng sau người cũng không phải bọn hắn. Là thiên bất hoán cùng Việt sơ tình. Các nàng lúc đầu đều muốn xông vào Khương Tiểu Bạch phía trước. Một cách là làm huyên đệ. Một cách là làm tỷ tỷ Đương nhiên không thể để cho Khương Tiểu Bạch ở phía trước. Không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch lại vượt lên trước. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 399 cửa cùng thế giới cùng thời gian trải qua một đoạn vặn vẹo cảm giác. Các nàng xuất hiện ở một chỗ. Các nàng trước tiên đi tìm Khương Tiểu Bạch. Mà cách này cũng không tốn hao khí lực gì. Khương Tiểu Bạch liền đứng tại trước mắt của các nàng. Đang ngẩn người. Phát cái gì ngốc chuyện này các nàng không cần hỏi đều biết bởi vì các nàng đã thấy đáp án của vấn đề này. Tại mọi người phía trước. Đó là một cách hình khuyên lơ lượng bình đài. Bên trên có từng cách thăng long môn. Không sai. Chính là giống như thăng long môn tồn tại. Số lượng mười phần hơn nhiều. Mà vẹn vẹn là như vậy nói. Còn chưa đủ lấy để cho người ta chấn kinh ngẩn người lâu như vậy. Chủ yếu là cái này một cái trên bình đài Còn có một cái khác bình đài Một cái khác trên bình đài còn có Từng tầng từng tầng đi lên Đếm không hết bình đài Càng xấu cổng hơn không rõ thăng long môn Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói để cho chúng ta lựa chọn một cái cửa Sau đó đi vào sao thiên bất hoán ngẩn ngơ hỏi Cái này có lẽ cũng không phải để cho chúng ta chọn một đi vào Có lẽ những cửa này đều là cùng chúng ta phía sau một dạng. Từ một cách khác thăng long địa tới nơi này. Khương Tiểu Bạch nói ra. Có kinh nghiệm hắn. Cảm thấy cái này mỗi cái thăng long môn đằng sau. Đều là một cái thế giới. Nhưng thế giới như vậy là được có thể cùng hắn đi ra đều là giống nhau. Ở trong mắt người khác chỉ là cấp thấp. Chỉ là từ bên trong tuyển mấy người đi lên. ngươi nói là. Thiên bất hoán cũng tự nhiên có thể lính ngộ được cái này. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ phía sau đi ra thiên cơ công tử bọn người nhìn thấy tình huống này. Đều có chút không thể nào thích ứng. Nếu quả như thật là như thế. Vậy mình những người này. Có phải hay không vèn vẹn ếch ngồi đáy giếng đâu lúc này. Khương Tiểu Bạch nhìn một chút phía sau. Phát hiện ngoại trừ thăng long lệnh người nắm giữ bên ngoài. Mặt khác cái kia duy nhất. Cũng không có đến đây. Nhìn. Thăng Long Môn thật không phải là dễ dàng như vậy qua. Tới trước phía trên nhìn xem. Từ cái này hình khuyên bình đài lớn nhỏ đến xem. Hẳn là có tầng cao nhất. Khương Tiểu Bạch nhìn xem phía trên. Kỳ thật không cần từ lớn nhỏ suy đoán. Đều có thể nhìn thấy tầng cao nhất có được hay không. Đi lên này làm sao lên. Ta trong này vẫn không cảm giác được lực lượng. Nơi này lại không có thang lầu Làm sao đi lên ngươi muốn dẫn ta đi bay sao thiên bất hoán nhìn xem cái kia tầm cao nhất Mặc dù thấy được Nhưng cùng nơi đó khoảng cách thế nhưng là mười phần xa xôi Mà mỗi cái hình khuyên bình đài ở giữa Khoảng cách cũng là không cách nào vượt qua Chí ít Hiện tại nàng không được Không muốn mang ngươi quá nặng đi Khương Tiểu Bạc trực tiếp trả lời Cái gì Ngươi nói ta quá nặng đi thiên bất hoán nhìn hầm hầm Khương Tiểu Bạch Coi như thật là nam nhân Cũng giống vậy sẽ để ý thể trọng của mình Huống chi nàng còn không thể tính thật hán tử Ngươi vừa mới hỏi ta cái gì Làm sao đi lên đúng không kỳ thật rất đơn giản a, ngươi xem một chút bên kia Khương Tiểu Bạch chỉ vào vừa nói trực tiếp không để ý đến thiên bất hoán Lúc này Đám người thuần khương tiểu bạch chỉ phương hướng nhìn lại Đó là cùng tồn tại một cái hình khuyên trên bình đài địa phương Nơi đó cùng địa phương khác khác biệt chính là Không có bất kỳ cái gì thăng long môn Cái này có thể để cho người ta rõ ràng cảm giác được khác biệt tới Mà ánh mắt tốt Còn có thể hơi nhìn thấy trên mặt đất một chút phù văn Nơi đó là có tác dụng gì Mà Khương Tiểu Bạch suy đoán nơi đó hẳn là một cái cử ly ngắn điểm truyền tống. Có thể thông qua mỗi một tầng điểm truyền tống lẫn nhau liên. Trực tiếp truyền tống đến phía trên. Ăn. Đây cũng chỉ là suy đoán. Khương Tiểu Bạch cũng không thể khẳng định. Nhưng lúc này. Có vẻ như chỉ có khả năng này. Đi qua đằng sau. Quả nhiên giống như suy đoán như thế. Trực tiếp truyền tống đến đỉnh chóp. cái này đỉnh chóp nhìn cũng không nhỏ phía trên cửa mặc dù không có phía dưới nhiều nhưng cũng không ít nhưng những cửa này tựa hồ đều có khác biệt những cửa này phía sau đều có một cái thế giới song song những thế giới song song này hình thành là bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không giống với khác biệt tốc độ chảy thời gian liền sẽ sinh ra một cái mới thế giới song song Đây chính là vì cái gì sẽ có trong núi vừa mới ngày. Trên đời đã ngàn năm một chút truyền thuyết cố sự. Vậy chính là có người xuyên qua đến mặt khác thế giới song song. Sau đó khi trở về ở giữa đã qua rất lâu. Đương nhiên cũng có xuyên qua. Tại một thế giới khác qua thật lâu. Trở về mới vài phút. Cũng là bởi vì thời gian chảy không giống với. Bất quá. Thời gian chảy có chỗ khác biệt. Nhưng đều là tiến về phía trước Vô luận ngươi đi bao nhiêu cái thế giới song song Trở về mà nói Đều là tại ngươi sau khi xuyên Việt À Vì cái gì những chuyện này ta sẽ biết rất đơn giản Hỏi người thôi Tại đỉnh chóp cũng không phải là chỉ có chúng ta những người này Còn có những người khác Bất quá lại không phải nơi này người quản lý Mà là đi ngang qua người Đó là một cách mười phần anh Tuấn Tiêu sái thiếu niên. Hắn vừa vặn từ một cái cửa bên trong đi ra. Muốn tiến một cái cửa khác. Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch liền thuận tiện nói vài câu. Các ngươi nếu như muốn truy cầu võ đảo nói. Vậy thì tìm thời gian chảy chậm nhất. Hiệu quả sẽ tốt nhất. Nhưng cũng là độ khó cao nhất. Đi mà nói. Phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Thế giới là tàn khốc. Kỳ thật người sống một đời trọng yếu nhất là tự do tự tại. Được rồi, ta đi trước, hữu duyên gặp lại. Thiếu niên kia phất phất tay chuẩn bị tiến vào một cái cửa bên trong. Hương Đệ, ngươi tên gì Khương Tiểu Bạc đột nhiên lên tiếng hỏi. Tại Hạ Lam Phong. Thiếu niên sau khi nói xong, người đã biến mất ở trong đó một cái cửa bên trong. Tại thiếu niên sau khi đi, đám người liền rơi vào trầm mặc. Cũng đang lo lắng đi dạng gì thế giới Bọn hắn mặc dù đều là truy cầu võ đạo đỉnh phong Nhưng cũng biết cái gì là làm theo khả năng Tiểu Bạch nói thế nào chúng ta đi nơi nào thiên bất hoán nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi Chúng ta thì thật không cần cùng một chỗ Các ngươi liền lựa chọn các ngươi muốn đi thế giới Từ vừa mới thiếu niên kia đến xem Chúng ta hẳn là còn có thể trở lại nơi này nữa Chúng ta liền tách ra hành động đi. Các ngươi nếu như lựa chọn thời gian chảy chậm nhất. Nói không chừng qua mấy ngày. Ta liền có thể đi tìm các ngươi. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Ý lời này của ngươi. Chính là muốn cùng chúng ta tách ra thiên bất hoán hỏi. Mà Việt sơ tình cũng là nhìn xem Khương Tiểu Bạch. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta có một loại cảm giác. Chúng ta lại ở chỗ này tách ra. Đi hướng thế giới khác nhau. Bất quá ta cũng có một loại cảm giác. Chúng ta cuối cùng vẫn là sẽ gặp nhau. Cho nên. Các ngươi không cần quá nhớ ta. Cũng không cần coi ta đã chết. Ta có thể sẽ đi tìm các ngươi. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Hắn kỳ thật không muốn đi những cái kia độ khó quá cao thế giới. Như thế quá mệt mỏi. Mà hắn tin tưởng. Thiên bất hoán hai người khẳng định sẽ lựa chọn độ khó cao nhất. Bởi vậy. Hắn cảm thấy mình lúc này hẳn là an tính rời đi. Ta có thể nói cho ngươi đây là ảo giác. Ta quyết định. Kéo ngươi cùng đi thiên bất hoán trực tiếp lôi kéo Khương Tiểu Bạch. Tiến về phía trên đánh dấu làm một cửa. Đồng thời cũng là nhìn nhất có khí thế cửa. A, Khương Tiểu Bạch không nghĩ tới thiên bất hoán sẽ làm như vậy. Muốn giải rua thời điểm. Lại bị việt sơ tình cùng một chỗ đỡ đi. Vùi đầu vào trong môn kia. Sau đó biến mất. Quá trình này chỉ là kéo theo một chút không gian ba động. Sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. phảng phất đây hết thầy đều không có phát sinh một dạng. Có lẽ thật chưa từng xảy ra đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 400 thế giới mới côn ve tơ. Đà Vê Lam Tinh. 2033 năm thiên hàng chi địa. Cũng được xưng làm thần phạt chi địa. Đây là mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện một chỗ đại lục mới. Ngay tại Lam Tinh lớn nhất phía trên đại dương. Trong vòng một đêm xuất hiện. Sự xuất hiện của nó cũng trực tiếp thành lớn nhất đại lục. Mà lớn nhất Hải Dương cũng thay đổi thành nhỏ nhất Hải Dương. Nhưng đại lục khác cũng rất thần kỳ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mặt biển không có lên cao. Không có đột nhiên xuất hiện biển động Đại Hồng Thủy. Cũng không có mặt khác đại tai nạn. Nó chính là như thế an tính xuất hiện. Nhưng vì cái gì nó được xưng là thần phạt chi địa, Chỉ vì theo sự xuất hiện của nó. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi. lúc đầu chỉ là một cách thuần túy văn minh khoa học kỹ thuật, bây giờ trở nên tu luyện cùng khoa học kỹ thuật kết hợp văn minh. tại thần phạt chi địa xuất hiện một khắc này, toàn bộ lam tinh bầu trời xuất hiện một thiên văn, thiên văn này văn tự rất giống lam tinh phía trên, văn minh cổ quốc hoa hạ quốc văn tự cổ đại. lúc đó nhìn thấy thiên văn này người coi như không biết phía trên văn tự cổ đại. Cũng có thể biết thiên văn này giảng được là cái gì Ai cũng không thể giải thích đây là vì cái gì Giống như dù ai cũng không cách nào giải thích trong bầu trời tại sao phải có giảng này một thiên văn Đây là một loại tu luyện công pháp Ngay lúc đó tất cả mọi người cảm thấy Chính mình đây có phải hay không là đang nằm mơ a Cảm thấy chuyện này quá mộng ảo Chúng ta là tin tưởng khoa học người Làm sao lại tin tưởng như thế không khoa học sự tình Lúc kia Người bình thường căn bản là không có cách biết Cùng lúc đó có một cách đại lục mới xuất hiện Không phải vậy bọn hắn sẽ tin tưởng Bởi vì so cách này đến Càng không khoa học đều xuất hiện Mà sau đó sự thật cũng chứng minh Công pháp này thật có thể tu luyện Đồng thời tu luyện đằng sau Thân thể các hạng chỉ số đều sẽ đề cao thật lớn Ngay cả đầu óc đều có thể đề cao. Đương nhiên, đầu tiên điều kiện, đầu óc của ngươi có thể đem công pháp này tu luyện thành công. Còn có một chuyện, đó chính là sau đó bỏ lỡ cơ hội không nhìn thấy bầu trời văn tự người. Mặc dù thông qua cách khác tu được công pháp, nhưng bọn hắn vô luận là đang tu luyện độ khó, hay là lý giải công pháp trình độ, đều muốn so nhìn qua người khó hơn rất nhiều. Đối với cái hiện tượng này lập tức liền có người nói ra ý nghĩ của mình Lúc kia trong bầu trời văn tự không chỉ là văn tự, Hay là một loại tinh thần truyền thừa Có thể nhìn thấy người Liền được truyền thừa Cho dù truyền thừa bị phân tán rất nhiều Cũng giống vậy muốn so không có cái gì mạnh Bất quá Đối với công pháp tu luyện này Lúc kia mọi người cũng không chú ý Bởi vì tất cả mọi người chú ý chính là đột nhiên xuất hiện thiên hàng chi địa Các nước đều tổ chức binh lực của mình đi thám hiểm Kết quả đã chứng minh một việc Đó chính là chính mình những này tinh binh cường tướng đều vô dụng Nếu như không phải chạy nhanh nói Đều đã toàn quân bị diệt Tại các kia thần phạm chi địa bên trên Có các loại kỳ huyễn sinh vật Có không chỉ là da dày thịt béo giàu có tính công kích Thậm chí còn có kỳ huyến thế giới mới có thủ đoạn công kích, đạn đạo các loại cường đại thủ đoạn. Mặc dù cũng có thể áp chế những sinh vật này, nhưng cái này thần phạt chi địa thực sự quá lớn. Những sinh vật kia cũng không phải một lần có thể đánh chết. Coi như dốc hết các quốc gia tất cả tài lực đều hoàn thành không bọn hắn muốn mục tiêu. Lúc kia, các nước đều chuẩn bị dùng bọn hắn trung cực vũ khí. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa hề dùng tới đến. Bởi vì nào sẽ hủy diệt không chỉ là cách này thần phạt chi địa. Toàn bộ thế giới đều sẽ có ảnh hưởng. Cuối cùng bọn hắn từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là bởi vì có ảnh hưởng. Là bởi vì bọn hắn phát hiện. Thần phạt chi địa bên trên sinh vật. Là sẽ không rời đi thần phạt chi địa. Dù là chỉ là một con mũi. Bất quá. Thần phạt chi địa lại như cũ cho toàn bộ lam tinh mang đến ảnh hưởng. Nó cho lam tinh mang đến nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí. Lam tinh phía trên tất cả sinh vật cũng bắt đầu biến dị. Giá thú đều chiếm được cường hóa. Có chút thậm chí yêu hóa trở thành yêu thú. Đồng thời yêu thú là càng ngày càng nhiều. Đồng thời yêu thú tựa hồ cũng còn có thể tu luyện. Thiên thiên văn kia không chỉ có để cho người ta có thể tu luyện. Các loại giá thú đều như thế. Lập tức, thế giới liền trở nên nguy cơ tứ phía. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người vẫn là dùng súng pháo đến giải quyết. Hiệu quả muốn so người tu luyện cường đại rất nhiều. Điều này cũng làm cho rất nhiều người tu luyện phải nhẫn thủ người khác chế xếu. Nhưng về sau mọi người phát hiện, yêu thú càng ngày càng cường đại. Thậm chí phổ thông giá thú đều không thể dùng thương pháo. Giải quyết thời điểm Người tu luyện đã từ từ thể hiện ra tác dụng Đồng thời theo thời gian tu luyện dài ra Người tu luyện tác dụng bắt đầu xuất hiện bao nhiêu tăng trưởng Từ đó người tu luyện giá trị bản thân liền tự nhiên nước lên thì thuyền lên Xã hội kết cấu cũng xuất hiện biến hóa vi diệu Nguyên bản lấy tiền làm tiêu chuẩn thế giới vật chất Bắt đầu thay đổi Một chút điều ti bắt đầu xoay người Mà một chút phú hào thì là tương phản. Trước kia nữ nhân mộng tưởng là cả người có tiền. Hiện tại mộng tưởng là cả người tu luyện lúc này. Hoa hạ quốc người tu luyện mười phần chiếm ưu thế, Đồng thời kết hợp một chút hoa hạ cổ võ thuật. Người tu luyện lực công kích là càng ngày càng cường đại. Đồng thời một chút hoa hạ cổ đại nội công cũng phá kém trùng sinh. Lúc này, mọi người mới hiểu được. Hoa hạ cổ võ thuật vốn là tu luyện công pháp. Chỉ là thiếu khuyết thiên địa nguyên khí mà thôi. Bất quá. Rất nhanh hoa hạ những này cổ võ thuật cũng đã mất đi ưu thế. Bởi vì những này bất quá là cơ sở mà thôi. Bao quát thiên thiên văn kia cũng chỉ là công pháp cơ bản mà thôi. Đó là tại mấy năm đằng sau. Một chút cường đại người tu luyện bắt đầu đạp vào thần phạt chi địa. Bọn hắn tại thần phạt chi địa phát hiện một chút di tích. Thu hoạt được tiến giai công pháp. Cùng các loại trận pháp cùng luyện đan thư tịch. Thế là. Thế giới lại bắt đầu một vòng biến hóa mới. Thần phạt chi địa bên trên người tu luyện cũng được xưng làm mạo hiểm giả. Mà mạo hiểm triều dân cũng quét sạch toàn bộ thiên hạ. Mười mấy năm qua biến hóa. Thế giới xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản chính trị giàn không cũng chịu đựng không được sáng này tẩy lễ. sụp đổ đồng thời. Bởi vì yêu thú hoành hành, một chút quốc gia thành thị đều bị hủy diệt. Tại không có biện pháp đối phó nhiều như vậy yêu thú tình huống dưới. Có thực lực quốc gia đều thiết chặt phòng ngự khu. Tường thành cách này bị thời đại phá hủy đồ vật lại một lần nữa xuất hiện. Đồng thời được cường hóa, bảo hộ bình dân an toàn. Mà không có thực lực quốc gia, hoặc là bị hủy diệt, hoặc là cùng hắn Quốc kết minh. Nhân loại phạm vi hoạt động tại mười mấy năm qua bên trong Cấp tốc giảm bớt, Đồng thời giảm mạnh còn có nhân khẩu số lượng Chỉ còn lại có một phần ba cũng chưa tới Bất quá cái này đừng trách lão thiên quá tàn khốc Lúc kia Mỗi người cũng có thể dựa vào ngày đó công pháp có được thực lực Còn có yêu thú cũng không phải một ngày trưởng thành Phía trước có rất lớn giảm sốc kỳ Những cơ hội này đều đã cho lúc tu luyện thay mặt xuất hiện Mà khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng là kinh người Tại dạng này vài chục năm bên trong Các loại quá thời gian thay mặt khoa học kỹ thuật cũng bắt đầu như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện Khả năng này là do ở áp lực Cũng có thể là là bởi vì tu luyện văn minh xuất hiện Để cho người ta phát hiện mới nguyên lý Để bọn hắn não đồng lập tức được mở ra Hoa hạ quốc Cách này kinh lịch mười mấy năm qua biến đổi lớn văn minh cổ quốc Cho dù là nhân khẩu giảm mạnh Nhưng nhân khẩu yêu nguyên đông đảo Có được 11 tòa thành thị khu Mỗi cách khu thành thị bình quân có 80 triệu nhân khẩu nhiều Trong đó khu thứ 11 vốn là một cách đảo quốc Cách thần phạt chi địa ở gần nhất Lúc này Tại Hoa Hạ Quốc khu thứ bảy bên ngoài 300 cây số trong một vùng núi nhỏ Một chỗ trong rừng cây một cái không gian vặn vẹo nhỏ lỗ tròn xuất hiện hướng về phủ cận phát ra các loại năng lượng tiềm điện giống như có đồ vật gì muốn xuất hiện phủ cận tiểu động vật điên cuồng trốn ra phía ngoài đi đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương trăm linh một không gian loạn lưu côn ve tơ Đà vô tư tư Năng lượng thiểm điện đem phủ cận cây cối đều thiêu hủy Mặt đất cũng bị cái không gian kia vặn vẹo làm ra một cái hình tròn hố nhỏ Tại một lát sau đằng sau Đột nhiên một cái bị có chút nướng khét nam nhân xuất hiện Quần áo trên người đều chỉ còn lại vải hay là đụng một cách liền biến thành xám cái chủng loại kia. Đằng sau, hắn không nhúc nhích nằm tại trong hố, còn tốt kể bên này cũng không có cái gì mãnh thú. Bằng không, hắn hiện tại nhất định phải bị cắn xé. Tại qua sau một hồi lâu, hắn bắt đầu động, giống như bị thương rất nghiêm trọng một dạng, khó khăn lật ra cả người. Nhìn xem phía trên, hắn lúc này Chỉ có thể trong mắt chuyển nhìn Đầu đều rất khó đong đưa Lão tử lại còn còn sống Thật sự là may mắn A có thể hô hấp đến không khí mới mẻ Chuyện này với hắn tới nói đó là Sống sót sau tai nạn hạnh phúc Hồi tưởng trước đó phát sinh sự tình Hắn chỉ có thể nói Về sau muốn làm một người tốt A hào hào truyền tống Vậy mà xuất hiện loạn lưu Vận khí thật sự là quá xui xẻo Mà lại lúc kia Rõ ràng có ba người cùng một chỗ Nhưng cái này loạn lưu liền duy nhất đem chính mình đưa vào trong đó Hai nữ nhân kia ngay tải ca bên người Hơn nữa còn là đem ca kẹp ở giữa Làm sao hết lần này tới lần khác ca bị kéo vào loạn lưu Lúc kia Mình bị trong không gian loại năng lượng này là dày vò chết đi sống lại Đều cảm giác muốn bị cắn nuốt hết Không chỉ là lực lượng bị thôn phệ. liền thân thể đều là giống nhau bị thôn phệ. Cũng không biết đi qua bao lâu. Hắn đều cảm thấy mình đừng đùa thời điểm. Lại bị hắn phát hiện một cái tiểu trùng động. Sau đó bắt lấy trùng động giật ra. Kỳ thật. Lúc kia hắn không biết dạng này kéo có hữu dụng hay không. Nhưng lúc kia cũng không biết nên làm như thế nào. Không nghĩ tới thành công. Vạn hạnh A. Quả nhiên cách này tu tiên khắp nơi đều là nguy hiểm. Nói không chừng đang bước đi thời điểm. Bị sét đánh chết rồi. À! Giống như không tu tiên cũng sống vậy. Nói tóm lại một câu. Lão tử còn sống tốt. Nghỉ ngơi trước một chút. Vận công chữa thương. Nơi này thiên địa nguyên khí cũng không tệ lắm. Đồng thời giống như hoàn cảnh khá tốt. Cũng chỉ là tiểu động vật mà thôi. Nếu là rơi tại những quái thú kia địa bàn Vậy thì phiền toái Nam nhân này không phải người khác Chính là xuyên qua thăng long môn Khương Tiểu Bạch Thăng long môn xuyên qua thời điểm Là có một đoạn rất dài không gian chi lộ Kết quả hắn trên đường bị vạn năm khó gặp một lần loạn lưu cuốn vào trong đó Hơn nữa còn là một cách tiểu loạn chảy Theo lý thuyết coi như xuất hiện Cũng là rất bàn nhỏ suốt có vấn đề Nhưng kết quả hắn cứ như vậy khổ cực. Chờ chút, ta hiện tại là tình huống như thế nào, làm sao có điểm gì là là a? Hắn đột nhiên phát hiện. Thực lực của mình giống như lại một lần nữa thiết lập lại. Lần này liên thể chất cũng khôi phục lại trước kia. Thật giống như không có tu luyện qua người bình thường. Không. Muốn so người bình thường đều muốn yếu. Thân thể này. Chính là mình còn không có xuyên qua thời điểm. Cũng so cái này tốt à Bất quá Đây cũng là tạm thời Ở trong không gian loạn lưu lâu như vậy Thân thể bị làm thành dạng này cũng coi là bình thường Dù sao có thể tu luyện Từ từ tu luyện trở về đi thương Tiểu Bạc đối với cái này tình huống ngược lại là cũng không thèm để ý Bắt đầu từ từ vận công chữa thương Thời gian từng giờ trôi qua Thương thế ngược lại là đã ổn định Cần một chút ăn Chỉ dựa vào vận công chữa thương là không đủ Đáng tiếc A Sở ở trong không gian loạn lưu bị phân giải Bằng không Muốn ăn chút gì mà nói Còn không đơn giản a. Đương nhiên Chỉ cần có thể động mà nói Cũng là rất đơn giản Từ nhỏ trong đỉnh xuất ra đồ ăn đến là được Đúng Bên trong còn có đan dược Ăn một viên liền tốt Thời gian lại qua hơn một giờ Cái này cũng không phải là từ trên ánh mặt trời tính toán ra đến Mà là hắn tự mang máy bấm giờ Không sai Đầu óc của hắn Chỉ cần đầu ấp của hắn tại vận hành Muốn tính theo thời gian còn không phải sự tình đơn giản Tại lúc này ở giữa bên trong Hắn rốt cuộc có thể cho chính mình thật tốt động một cái Hắn vươn tay ra Muốn từ nhỏ trong đỉnh cầm đồ vật Cái này một cái xem xét phía dưới Hắn lập tức ngây dại. Ta dựa vào. Không phải đâu. Đồ vật bên trong cũng bị hủy bên trong chiếc đỉnh nhỏ đồ vật. Vô luận trước kia là cái gì? Hiện tại cũng biến thành một đống cặn bã, Hắn là lập tức đổ ra muốn tìm kiếm. Trong nháy mắt đem hắn chỗ hố cho lấp kín. Sơ ý một chút. Ngay cả chính hắn bầu ngực trở xuống bộ vị đều bị chôn ở bên trong. Được rồi, mệt mỏi quá, trước không tìm, nằm một hồi trước. Khương Tiểu Bạch nhìn xem cái kia một đống cặn bã Cơ hồ cùng bùn đất không sai biệt lắm đồ vật. Hắn quyết định từ bỏ. Mà hắn cũng lười đi động. Phải nói, thân thể của hắn bây giờ còn không có có nhiều như vậy năng lượng đi động. Cũng liền thuận theo tự nhiên ngồi phịt ở. Không, là nằm tại trong hố. Tiếp tục tu luyện khôi phục. Rất nhanh Hắn liền toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện Tiến vào một loại trạng thái vong ngã Bốn phía thiên địa nguyên khí bị hắn cuồng hút tới Hình thành một cái vòng xoáy nhỏ Mặt trời lặn mặt trời mọc Một đêm trôi qua Mặt trời từ từ trèo lên đến điểm cao nhất Mà lúc này đây Khương Tiểu Bạch từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại Bất quá Đó cũng không phải chính hắn muốn tỉnh lại Nguyên bản hắn sẽ còn tiếp tục dưới loại trạng thái này tu luyện mấy ngày. Như thế khôi phục mà nói. Liền sẽ càng tốt hơn. Lúc này. Hắn đột nhiên nghe được phủ cận có âm thanh truyền đến. Cũng không phải là những cái kia tiểu động vật thanh âm. Mà là đến từ thanh âm của người. Ít nhất là có thể nói chuyện giống loài. An an. Người nói. Chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này một cái nghe tựa hồ rất không tệ giọng nữ truyền tới. Trong thanh âm có lo lắng cùng trách cứ. Càng là có sợ hãi. Yên tâm. Chúng ta không có việc gì. Công ty sẽ phái người tới cứu chúng ta. Chúng ta đã mất liên lạc hai ngày. Bọn hắn khẳng định sẽ phái người tìm chúng ta. An an hồi đáp mà cái này an an thanh âm cũng giống vậy rất êm tai. vậy chúng ta vì cái gì không tại nguyên chỗ chờ đợi dạng này bọn hắn cũng tốt tìm chúng ta một chút a trước đó nữ hài kia không hiểu hỏi ta nói đại tiểu thư a chúng ta cũng là bởi vì bị yêu thú tập kích mới có thể dạng này lưu tại nguyên địa là cho yêu thú khi điểm tâm a còn có ta đoạn đường này đi tới cũng là thuận chúng ta lúc đầu lộ tuyến đi bọn hắn muốn tìm chúng ta khẳng định sẽ thuận đường này tuyến tới An An tức giận nói ra Thật sao vì cái gì ta cảm thấy nơi này chúng ta xưa nay chưa từng tới bao giờ đâu nữ hải kia hoài nghi hỏi Cái này An An trần chờ cũng không biết là bị đang hỏi hay là có nguyên nhân khác An An Ngươi có phải hay không lạc đường làm sao lại Trong điện thoại di động của ta có địa đồ hướng dẫn Tại sao có thể có sai An An lập tức trở về nói Cái này không nhất định. Điện thoại di động của ngươi không phải liền là ngã mới không có cách nào gọi điện thoại ra ngoài. Nói không chừng định vì hệ thống cúng hỏng. An An không có nói chuyện. Lúc này, Khương Tiểu Bạch đang nghe An An hai người đối thoại đằng sau. Cả người đều ngây dại. Công ty, điện thoại địa đồ hướng dẫn chẳng lẽ lại. Ca trùng hợp như vậy. Xuyên trở về rồi hoa cáp cáp. Cái kia ca không phải có thể tán gái chơi ga mẹ Mọi việc đều thuận lợi. Vô địch thiên hạ rồi lúc này. Khương Tiểu Bạch tựa hồ không để ý đến. Đối phương nói bị yêu thú tập kích thuyết pháp này. Hắn thế giới cũ nơi nào có yêu thú nào thuyết pháp này. Đóng phim A. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver